Có những con người sống cả đời với những hối ức Hối ức về mối tình đầu Về những cảm giác mong manh không thể nắm giữ Chỉ có thể cảm nhận trong tiềm thức Nhưng họ vẫn hài lòng với tình yêu ấy Vì họ biết đó là tình yêu mà suốt cả cuộc đời họ vẫn luôn trân trọng giữ gìn Mời các bạn nghe tiếp chương 5 Đúng vậy Thầy chương là người có tình cảm nhưng không đổi lộ ra ngoài Điều này Liễu Địch đã được lĩnh hội sâu sắc Trong quá trình đưa thầy ra bến xe buýt và cùng thầy đợi xe mỗi ngày Tiễn Thầy Trương ra bến xe là việc làm thanh thản dễ chịu nhất của Liễu Địch trong một ngày Khi chuông báo hiệu tăng học vang lên Liễu Địch nhanh chóng thu dọn sách vở vào cặp sách Cô là người đầu tiên lao ra khỏi phòng học Chạy một mạch đến văn phòng của Thầy Trương Mỗi lần đi văn phòng thầy chương Lễ địch đều chạy như bay Bản thân cô cũng không hiểu tại sao Cô phải vội vàng như vậy Sau đó cô nhẹ nhàng gõ cửa Mà không vào bên trong Đợi một lát Thầy chương cầm cặp da màu đen đi ra ngoài Lễ địch nhắc tay thầy chương Hai thầy trò cùng rời khỏi trường học Đi về phía trạm xe service số 2 Đoạn đường từ trường học Tới trạm xe service rất ngắn Chỉ khoảng 100m Nhưng lữ địch cảm thấy con đường dài 100 m này tràn ngập không khí ấm áp và dễ chịu khó diễn tả thành lời Ánh hoàng hôn kéo dài hình bóng của hai thầy trò Cơ gió mát rượi thỉnh thoảng còn mang theo mùi thơm của thức ăn Khiến người khác thèm nhỏ giải Từng tốt học sinh đeo cặp sách đi ngang qua hai thầy trò Cười nói vui vẻ Tàn học là thời khắc vui vẻ nhất của mọi học sinh Lặng lãng nghe tiếng bước chân đều đặn trên vỉa hè Lữ địch cảm thấy vô cùng thư thái Bao mệt nhập của một ngày tan biến hoàn toàn trên đoạn đường Trạm xe biết công cộng số 2 Là bến xe nhỏ như không thể nhỏ hơn Ở đây không có mái che Cũng không có ghế ngồi Chỉ có một tấm biển báo bằng sắt cô độc đứng trên vỉa hè Bên cạnh biển báo là cây dương lửu rất lớn Cành lá mềm mại rủ xuống mặt đất Vào mùa xuân Trên cành cây mọc đầy nha bào đỏ, ngon đến mức có thể nhỏ ra giọt nước. Từ xa xa chỉ thấy một màu xanh lục dịu dàng. Cách biển báo không xa là một bụng hoa nhỏ. Lữ địch thường đỡ thì chương ngồi ở bậc xiên măng của bụng hoa nghỉ ngơi. Bên trong bụng hoa trùng mấy khóm linh hương. Khi nha bào của cây dương liễu nhú lên những chiếc lá màu xanh lục, linh hương cũng sẽ nở từng đoá hoa màu tím. Chúng như vô số ngôi sao nhỏ màu tím đang xen do những viên lá hình trái tim. Lữ địch luôn tin vào truyền thuyết đẹp đẽ về cây đinh hương. Do đó, cô thành kính tìm kiếm bông hoa tinh hương 5 cánh. Nếu tìm được, cô lấy lúc bỏ vào cặp da của thầy chi, hy vọng nó có thể mang đến hạnh phúc cho thầy. Còn thầy chi, thường ngồi im lặng ở đó, bước một ngọn cỏ đưa lên mũi, Ngửi mùi hương pha trộn mùi bụng đất của lá cỏ Dần dần chuyển vào trạng thái trần tư Mùa hè là mùa mưa mỗi sáng sớm, lữ địch đều quan tâm đến bản tin dự báo thời tiết Nếu dự báo có mưa, cô sẽ mang theo hai áo mưa Một điều trùng hợp là Thầy Trương cũng thường cầm theo hai cái ô. Mỗi lúc như vậy, hai thầy trò mỗi người mặc một áo mưa và cầm ô đi ra bến xe. Nếu đụng phải mưa bão, thầy Trương và Liễu Địch tới Mai Hiên ở gần đó trốn mưa. Liễu Địch sợ nhất là sớm xét. Một lần, tiếng sớm kinh thiên động địa đột nhiên bang lên bên tai cô. Cô Kinh Hải kêu lên một tiếng, vùi đầu vào lòng thầy Trương, ôm chặt thắt lưng thầy. Tự hồ, thầy chương trở thành thần hộ vệ của cô. Người thầy chương run rung, nhưng thầy không né tránh, Cũng không do tay ôm liễu địch, thầy chỉ nói một câu bưng qua. Đừng sợ, liễu địch, đây là ông trời đang gầm gừ mà thôi. Thế gian này có quá nhiều chuyện bất bình, Ông trời thỉnh thoảng cũng không vừa mắt. Hành âm của thầy lãnh đạm và bình tĩnh như thường lệ, Nhưng trong đó ẩn chứa một sức mạnh có tác dụng an ủi rất lớn, Lễ địch ngẩn đầu, lúc này cô mới ý thức cô đang ôm chặt thầy chương Cô đó bừng mặt, lập tức buông tay Lễ địch muốn lên tiếng giải thích, nhưng thầy chương ngắt đầu tựa hồ, nhìn thấy rõ sự quẩn bách và bối rối của lễ địch Lễ địch hoảng hốt nhìn thầy chương Gương mặt thầy không có bất cứ biểu hiện nào Dường như không bị tiếng sánh hay bất cứ nhân tố nào khác nhiễu loạn Đến mùa thu, cây dựng lửa cao lớn bắt đầu rụng lá, linh hương cũng úa tàn. Đầu tiên, những phiên lá mỏng rơi xuống lối đi, phủ đầy nền xi măng. Bước chân con người dẫm trên lá rụng, phát tiếng động loạt xoạt Thầy chương thường dừng bước, chăm chú lắng nghe bản nhạc lá rụng ở dưới chân. Ánh hoàng hôn dụng một màu vàng ống lên tóc thầy, cùng với lá vàng ở dưới mặt đất, tạo thành hình ảnh bi tráng đầy ấn tượng. Một lần thầy chương nhặt một phiên lá dưới đất, nhẹ nhàng đưa lên mũi ngưỡng. Một bé gái tầm 6-7 tuổi chạy tới, hiếu Kỳ hỏi thầy, Chú ơi, lá rụng có thơm không ạ? Liễu địch chưa từng chứng kiến thầy chương ôn hòa như vậy, thầy ngồi sổn xuống, lần tay đặt lên hai vai bé gái, đồng thời cước giọng dịu dàng. Lá không thơm, nhưng mỗi phiên lá rụng đều có mùi của mặt trời. Trong lòng liễu địch đột nhiên rất cảm động Cổ hỏng cô tắt ngạn Viền mắt ướt ướt Không biết bao lâu sau Cô sợ lên khóe mắt Mới phát hiện nơi đó có giọt lệ Mùa đông Gió lạnh từ phương Bắc thổi tới, khiến cả thành phố chìm trong giá rét. Cây dương liễu bị đông cứng, khóm nâng hương bị đông cứng, đến biển sắt của trạm xe buýt cũng bị đông cứng. Liễu địch chỉ còn cách không ngừng xoa hai tay và dậm chân để lấy hơi ấm. Thầy chương thì chỉ mặc một áo khoác màu đen, nhưng thường thường vô tình hữu ý đứng trước liễu địch để che chắn gió lạnh cho cô. Hai thầy trọ thích nhất vẫn là những ngày tuyết rơi, Mặc dù lúc đó người đợi xe buýt rất đông, xe biết chen chút, chật chội. Hoa tuyết trắng rơi xuống nhân gian, che đi mọi thứ xấu xí khó coi, khiến thế giới trở nên thường khiết và đẹp nẻ. Lữ địch thích nắm cảnh hoa tuyết bay bay dưới ngọn đèn đường, trông giống những con đông đám của mùa hè. Còn thầy chương thì đứng bất động ở đó, để mặc hoa tuyết rơi đầy trên áo vác đen của thầy, tạo thành một mạng trắng só. Thỉnh thoảng thầy tháo găng tay, họ có hai tay và lớp tuyết dày, một lúc lâu mới rút ra. Ngón tay của thầy đông cứng đến đỏ ửng. Đúng vậy, từ trường đi đến trang xe biết là khoảnh khắc đẹp đẽ. Để xe biết ở bếp xe cũng là khoảnh khắc đẹp đẽ đáng nhớ. Mặc dù trong khoảng thời gian đó, hai thầy trò hầu như không nói chuyện, nhưng họ đều cảm thấy một sự ấm áp không thể nói thành lời. Chỉ có những lúc như vậy Thầy Trương mới vô ý để lộ tình cảm Mà thầy cố ý che giấu bấy lâu Mỗi khi thầy bộc lộ tình cảm Liễu địch đều cảm thấy Trái tim của cô xích lại gần thầy Trương thêm một chút Tuy nhiên, xe biết trước sau dịp cũng đến Mỗi khi xe số 2 đến nơi Thầy Trương bao giờ cũng phát hiện trước liễu địch Thầy có thể nghe ra thanh ân của các loại ô tô Không bao giờ nhận lẫn Liễu địch đành đỡ thầy lên xe, sau khi cánh cửa xe buýt khép lại, mang theo tâm tình dễ chịu và thanh thản, để lại sự trống rỗng, khiến Liễu địch thẩn thờ hồi lâu. 人生知道你現在的消息不僅住自己是怎樣的心情那個曾經就給我一看的肩膀有進給了誰時間該被